Video truyện kiếm hiệp chương vụ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần kết cuộc phần thứ 45 của bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạc, diễn và đọc, chương vụ. Lão triển bằng cơn đau quặn thắt, không ngớt ngóng nhìn ra ngoài cung, và lanh quanh bên giường của dân Long sòng kết quả đều không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua cũng khá là chậm, mà cũng quá nhanh ngày thứ năm cũng đã đến và chẳng mấy chốc trời đã tối lão triển bàn ngồi cạnh dân long lo lắng đến nước mắt tuôn trào sáng sớm mai là bọn quyết đấu của chính nghĩa nhai nhưng nhóm sông hồ chưa về tiểu công chúa và quan sơn phụng thì vẫn mê man trong ngủ dậy lại thiếu mất bà vậy thì làm sao có thể ứng phó được cha lẽ sáng mai đi thỉnh cầu quan trung thánh quản lại ngài quyết đấu hay sao kỳ thực Quản lại năm ngày nữa, đến lúc ấy thì sao? Sông Hồ đã cam đoan, nội trong năm hôm nhất định sẽ về đến Bằng không vĩnh viễn không trở về nữa Dạ lại quân trùng thánh cũng đoán được Tình trạng hiện nay của Kim Bích Cung Không chừng lão đã chuẩn bị sẵn độc kế chi đó rồi Kim Bích Cung chỉ lợi thủ chứ không có lợi công Bởi ngủ dậy đã thiếu ba, công chủ lại hôn mê bất tỉnh Nếu quân trung thánh mà trường kỳ dây hãm thì im bích cung sẽ sớm bị khổ đốn. anh đầu vừa qua, bóng bên ngoài có tên truyền báo quân trung thánh phái người cầu kiến. Lão triển bằng nghe lòng triểu nặng, trầm giọng nói. tất cả bao nhiêu người gã quân cành lên tiếng đáp. Chỉ một người mà không mang vũ khí thỉnh thị cho vào chân. Lão triển Bàng thoáng ngẫm nghĩ. Không nên cho vào, mà để bổn tổng quản ra gặp là được rồi. Thế là lão triển bằng bằng một mình đi cùng. Lão quân canh ra ngoài cổng, quả thấy có một người áo xanh râu xám tuổi trạc ngũ tuần. Đứng ngoài ba trưởng đang vòng tay nói. Chuyện tổng quản đó có phải không? Triển bằng hững hờ ôm quyền đáp lễ. Chính là lão nô đây. Người áo xanh cười. <cười> Tệ thường đã phái tài hạ tới đây mời triển tổng quản đơn chính nghĩa nhài hội diện. Lão triển bằng châu mài nói. Phải quân trung thánh khọc. Dần. Lão triển bằng thoáng ngẫm nghĩ. Xin hãy về báo lại. Lão nô tức khắc đến ngài. Người áo xanh vòng tay thi lễ. Tài hạ xin cáo từ Đoạn lùi một bước rồi quay người tung mình mất dạng trong màn đêm. Lão trưởng bằng trở vào cung, chỉ thấy quyết manh, quyết si đi theo sau lưng. Bèn khẽ thở dài nói, Ây, nhị dị đã nghe rõ rồi chứ? Quyết manh nghiêm giọng này. Tiểu cùng chủ đã mềm màn. Trọng trách đại nhiệm một mình tổng quản gánh giác đầu thể kinh xúc như vậy. Nên biết quân trùng thánh xáo quyết khôn lượng, vô cùng tàn áp nếu như... Quyết si dọi tiếp lời. Nếu như tổng quản nhất định đi thì mổ cũng phải đi theo mới được đó Lão triển bằng xua tay nói. Nhiệm gì không cần tranh cãi với nhau nữa. Hãy nghe lão nô nói rõ đây. Quay sang lão nô bọc rồi nói. Hãy đi nấu một chén gừng mang tới đây mau lực. Gã bọc lập tức dội vàng bỏ đi ngay. Lão triển bằng vào trong sảnh ngồi xuống ghế thở dài nói. Lão nồ dạng bất đắc dĩ mới phải quyết định như vậy, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, sông hồ và tam vệ chưa về e rằng đã giữ nhiều lành ít rồi. Quyết mạnh, quyết si và độc mãn đều nghiến răng can kết, nhưng ba người chẳng nói với ai lời nào bởi vì họ đâu có nghĩ ra được ý kiến gì nữa. Lão triển bằng đưa tay lao mồ hôi trán rồi lại nói Tình trạng trong kim bích cùng không thể nào kéo dài được đâu. Tiểu công chủ già quan cô nương mê mang như thế kia còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Dù không chết cũng trở thành tàn phế thôi. Quyết manh châu mại nói. Nhưng tổng quản đi thì có lợi gì chứ? Lão trưởng bàn thở dài. Hey, theo lão nồ thấy quân trung thánh sẽ dựa vào đó để đòi yêu sách. Lão nô sẽ ứng cách ứng phó hầu thăm dò hư thực của bọn chúng. Quyết manh lắc đầu. Theo thuộc hạ thì quân trùng thánh biết rõ Tổng quán là người chủ trì kim bích cùng sập bắt giữ Tổng quán và thậm chi. Lão triển bằng đau khổ nói. Lão nô cũng biết như vậy. Đưa hai cánh tay áo ra dùng giấy rồi nói tiếp. Mười tám ngọn liễu đẹp phi đào đã thành danh của lão nộ khi xưa thật đúng lúc dùng để đối phó với quân trùng thánh. Chỉ cần diệt được y thì thiên hạ sẽ thái bình ngay. Quyết mạnh kinh hải nói. ông quản định thí mạng với hắn sao Lão triển bằng cười náo ruột. <cười> Hy vọng là còn cách khác đó chẳng qua khi nào bắt buộc lắm mới dùng đến thôi ngay khi ấy lão bọt bưng chén canh gần vào cung kính chào tận tay cho triển bằng lão triển bằng điền đón lấy uống cạn ngay Đoạn cười nói <cười> lão nô sợ gì nói rõ với bà vậy là gì Phen này lão nô rất có thể ra đi vĩnh viễn đâu quyết xì hốt quảng nói ông quản không cho mổ đi theo sao lão triển bằng lắc đầu thiểu não vì kim bích cung Mà cũng là vì tiểu cùng chủ, lùi về chỗ giữ khóa không đi được. Dạng nhất lão có bề gì thì trọng trách sẽ do bà lão gánh giác được. Quyết si không nói gì nữa, nhưng lòng của hắn đau như cắt. Lão triển bằng lại đi vào thẩm cung, đi lanh quanh cảnh vườn của dân long và quang sơn phụng một hồi. Miệng lẩm bẩm gì đó không một ai nghe được. Sau cùng thì lão Triển bằng ra khỏi thẩm cung dãy tay từ biệt mọi người đi ra ngoài kim bích cung. Trần Chính Nghĩa nhai, quân Trung Thánh xếp bằng ngồi dưới đất trước mặt là mấy món ăn và hữu rượu. Lúc này trăng trong gió mát, trong lão cổn khá là cao thủ. Một bóng người như là một cánh chim đáp xuống trước mặt của quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh không hề ngẩng đầu lên, một tay còn lại chìa ra rồi nói: Tổng quản khẳng khái tới đầy theo lời mời Xin hãy uống ba chung rượu trước đã Người ấy chính là lão triển bằng Nhưng ông không ngồi xuống Mà cũng chẳng uống rượu Ông buông giọng sắc lạnh nói Quân trùng thánh Thủ đoạn của tôn giá thật là tàn độc Quân trùng thánh ngẩn đầu lên cười Truyện tổng quản nói vậy nghĩa là sao hả Lão triển bằng nghiến răng nói Thật là không ngờ Tồn giáo lại dùng vô dĩ cổ hãm hại tiểu cùng chú và quan cô nương Quân Trung Thánh cười gian chuyện <cười> tổng quản nhận sao được đó là vô dĩ cổ cũng rất là khá đồ Đoạn trầm năm rồi nói tiếp Bọn sông Hồ rời cung ra đi có lẽ đã đến miêu cương chứ gì Lão thiển Bằng gác gọng Đúng vậy để lấy hồng trùng giải trừ vô dĩ cổ Quân Trung Thánh giọng nhẫn nhàng Rồi đã lấy được chưa Lão triển bằng nghiến rằng Chưa Quân Trung Thánh phá lên cười. cười Triển tổng quán thành thật lắm Xem ra cuộc hẹn ngày trước Nam thiên môn phải quán lại rồi Lão triển bằng cũng ngửa mặt cười vàng. Ai bảo là phải quán lại chứ Quân Trung Thánh kinh ngạc nói Dân lông đang hồn mời bớt tỉnh trong kiềm bích cùng đã không có người để chiến đấu trả lẽ triển tổng quản một mình tới đây. Định phần thắng bại với chính nghĩa nhà hay sao? Lão triển bằng cười rằng <cười> Cho dù kiềm bếp cùng chỉ còn lại một chỗ một một thì cũng phải quán triệt việc ước hẹn giữa cùng chỗ với người khác. Quân Trung Thánh cười mỉa mai. <cười> chỉ đáng khen nhưng hành động thì lại ngu xuẩn. Chả lẽ tổng quản không ngại gặp đại hạng một lần nữa sao Lão triển cười gian <cười> tiền bứt cùng chủ chấp nhận trở thành ngọc nát Chứ không thành ngói lành Triển bằng này trở xuống tất cả mọi người đều đồng tâm nhớ trí đồ Quân trùng thánh buồn thỏng <cười> Vậy là lão phù đã đoán sai lầm Lão triển bằng buông tiếng cười khải y tung mình bỏ đi Xong chỉ thấy bóng người nhấp nhoán, quân trùng thánh đã đứng cản trước mặt rồi. Lão triển bằng đành chỉnh bước rồi đáp. Tôn giáo muốn gì đây? Quân trùng thánh lắc đầu cười. cười. Lão phù bắt buộc giáo quấn tổng quán dài lời. Sống đến từng tuổi này mà tổng quán không biết thông quyền đạt biến khuất tất cầu toàn. Lão triển bằng nghiến rằng nói. Tồn giá chưa xứng đáng để giáo quấn lão phù đầu, Vì mà không quyền đạt biến Khấu tất cầu toàn hả? Quân Trung Thánh miễn cười. <cười>, cười Chuyện tổng quản không chấp nhận Cũng chẳng có hề gì Lão phù nói nghe thử thì có sao đâu Lão trưởng bằng đã chuẩn bị liễu điệp phi đao sẵn sàng đến chờ đến lúc sau cùng Cuộc đàm phán sẽ bất thần ra tay Hy vọng có thể đổi mạng với quân trùng thánh. Ông bèn lạnh lùng nói. tôn giả nói đi. Quân trùng thánh giả ngạo nghẽ nói. Chính nghĩa đoàn. Đã khống chế võ lâm giang hồ. Đã rất nhiều năm. Sự xuất hiện của dân lông. Đã làm chấn động giang hồ. Cơ hội khiến cho. Đóng cho tàn. Kim bích cung bùng trái trở lại. Lão triển bằng cười nhạc. <cười> Kim bích cung. Chỉ còn một người sống không bao giờ quên được mối hận thù trăm năm về trước. Một ngày nào đó quyết phải phôi phục lại nghiệp xưa. Quân trùng thánh thản nhiên cười nói. Điều ấy gần như dân lòng đã thực hiện được. Nhưng rốt tiếc đối thủ sắp gặp là lão phù. Sự thành công sắp đạt được của hắn lại biến thành ảo ảnh đồ. Lão triển bằng cười khải nói. Sự thắng bại chưa biết rồi, đây sẽ về tai ai? Tôn giá nói như vậy hơi quá sớm rồi. Quân Trung Thánh lại cười phá lên. <cười> Nếu Lão Phù không nắm chắc mười mười thì đâu có dám buông lời ngạo mang. Đoạn Lão trầm giọng nói tiếp. Lão Phù sở dĩ mời Tổng quản đến đây là để hỏi một câu. Tổng quản muốn kim bích cùng bị quỷ diệt ngài tước khắc. Dân lòng tán mạng hay là muốn kim bích cung tồn tại và dân lòng sống còn đây? Lão triển bàn thầm kinh hải, xong ra vẻ tháng nhiên cười khải nói. Tồn giá nghĩ mình có khả năng như vậy sao? Quân Trung Thánh cười hỏi ngược lại. Vậy chứ tồn giá có dám chấp tối nay giữ được kim bích cung và ngày mai đúng hẹn quyết chiến không? Lão phù không muốn nói khoát, nhưng kim bích cung thật sự kiên cố như thành đồng giáp sắt Tồn giá có thiên binh dạng mã cũng khó thể công vào được Quân Trung Thánh cười to <cười> Tổng quán đã sai lầm rồi Lão Phù đâu có tấn công bằng gió lực Lão Triển Bằng sửng sốt nói Vậy thì tôn giáo có độc mưu gì nào Quân Trung Thánh cười nham hiểm <cười> Trước quyết cốt địa thế thấp trũng Diện tích chỉ chừng ba dặm mà thôi lão triển bằng kinh hải sâu dẫn cố trấn tỉnh nói tuy là duyên tước ba dặm nhưng vẫn chiếm hết thiên thời địa lợi và nhân hòa quân trung thánh cười, <cười> lão phù đã có chuẩn bị một phần lễ mọn đêm nay sau cành ba sẽ mang đến biếu cho quý cùng triển tổng quan có biết đó là gì không lão triển bằng trắng răng nói ông già cứ nói ra đi Quân Trung thánh buông một chuỗi cười nham hiểm Đoạn giới giọng rề rà lên tiếng nói Năm dạng cân củi khô Một dạng cần đá tiêu Đủ tiêu quỷ hoàn toàn trích quyết cốc Trước khi trời sáng Y cười khăn khắc rồi nói hơ hơ hơ hơ hơ. Như vậy kim bích cùng chả rõ như thế nào Như vậy chỉ e một viên gạch một mảnh ngói Cũng đều trở thành cho thàn đô Lão triển bằng nghiến rằng nói Rõ rồi cầm thú ác độc mà. Hai cánh tay áo dùng lên toàn sức thủ. Sau một ý nghĩ khác đã khiến ông chửng lại. Quân Trung Thánh hiếp mắt nhìn Lão Triển Bằng rồi nói tiếp. Biện pháp của Lão Phù có tuyệt không? Lão Triển Bằng nghĩ ra. Tồn giá có điều kiện gì xin hãy đưa ra đi. Quân Trung Thánh phấn khởi nói. dây là Triển Tổng quán đã bằng lòng thương lượng với Lão Phù chứ gì? Nếu điều kiện thích hợp thì cũng có thể thương lượng được Thì ra trong tình huống này Lão Triển Bằng nhận thấy chẳng còn cách nào hơn đành dùng kế quản bình Quân trùng Thánh ra giả hài lòng bảo Vậy thì đơn giản hơn nhiều Đoạn chỉ vào cánh tay cục và nói Cánh tay này của Lão Phù chính là đã bị quế bởi dân lông Lão Triển Bằng cười mỉa mai Theo như Lão Phù biết thì chính tôn giá đã tự cắt đi cánh tay ấy <cười> không sai, nhưng lúc này lão phu không muốn tranh luận về vấn đề này. Sở dĩ lão phu đề cập đến chẳng qua là muốn cho Triển tổng quản biết, lão phu không vì thế mà căm hận dân Long, lão triển bằng tùy khải. cười khái. Vậy là Tôn giáo có lòng khoan dung độ lượng. Quân trung thánh lắc đầu. <cười> không phải lão phu độ lượng mà là ớt kỷ lão triển bằng nhớ người ra nói tôn gia cũng còn một điểm đáng quý đó là câu nói hết sức là thành thật quân trung Thánh thản nhiên cười, <cười> tam quân dễ có một tướng khó cầu bởi trên cõi đời ngoài dân long xa không một nhân tài nào thập toàn thập mỹ như hắn lão triển bằng cười khẩy <cười> Lão Phù cũng có nghe nói dường như tôn gia đã có ý định muôn tệ cung chủ trở thành tôn chủ quyết bia đời thứ ba thì phải. Quân Trung Thánh mỉm cười. Trong lúc này đây, Lão Phù vẫn giữ ý định đó. Chỉ cần thu được dân lông làm truyền nhân y bác, tất cả mọi chuyện khác đều dễ thương lượng cả. Lão Triển bàn giả trầm ngâm nói. Tôn giả nói với Lão Phù việc đó cũng chẳng có ích gì đâu. Quân Trung Thánh cười. cười Lẽ dĩ nhiên Lão Phù cũng biết vậy Nhưng chỉ cần giao dân long cho Lão Phù Lão Phù sẽ có cách khiến cho hắn dân lời Như vậy Lão Phù càm đòn sẽ không quấy nhiễu kiềm bích cùng Để cho triển tổng quản đều độ phát triển vậy Lão Triển bằng giả giờ phấn khởi nói Nếu như tệ cùng chủ thà chết chứ không bằng lòng thì sao Quân Trung Thánh thản nhiên nói Đó là chuyện của Lão Phù Vậy thì chúng ta hãy giao kết với nhau Nếu trong vòng một năm mà Lão Phù không thể khiến dân lòng trở thành tôn chủ của huyết bia đời thứ ba Sẽ để cho hắn tự do quay về kim bếp cùng Lão Phù làm sao có thể tình được chứ Quân Tùng Thánh Châu Mài nói Lão Phù không thể nào đưa ra được những gì để bảo chứng Nhưng y trầm giọng nói tiếp Trong tình huống này e rằng triển tổng quán dù không muốn thì cũng bắt buộc phái tình thôi Lão triển bằng cười chua chát nói Sự thật đúng là như vậy Giả sử Lão Phu đồng ý sẽ đưa tiếng cung chủ bằng cách nào đây Quân Trung Thánh cười. cười Thật chẳng giấu gì Lão Phu đã có phái người chờ đợi ở ngoài kim bích cung Kiệu cán đã sẵn sàng Chỉ cần đưa dân lông ra khỏi kim bích cung là có người tiếp ứng ngài. Chậm chậm đảo mắt nhìn xung quanh, rồi đoạn nói tiếp. Lão Phù đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, có thể giải độc ngài cho hắn. Còn về kim bích cung từ nay, cũng có thể an tâm phát triển. Bất tất lo lắng Lão Phù cho người quấy nhiễu. Lão Triển Bằng nghiêm nghỉ nói. Vậy thì Lão Phù mạnh dạng quyết định, mong là tôn giá giữ đúng theo lời hứa. Quân Trung Thánh mừng rỡ. <cười> Lão Phù nói là giữ đúng theo lời, không bao giờ dối gạt tổng quán. Lão Triển Bằng quay người rồi nói. Vậy thì Lão Phù xin cáo từ. Quân Trung Thánh vui vẻ nói. Lão Phù xin chờ tin lành. Lão Triển Bằng đi được vài bước, bỗng dừng lại rồi nói. Quân trùng thánh tùn giá thật là xảo quyệt đó Quân trùng thánh châu mại Tổng quan đã hối hận rồi sao Lão triển bằng nghiêm giọng nói Lão phù đã không chấp nhận thì thôi Đã chấp nhận rồi là không bao giờ hối hận Không tráo trở dối trá nhiều tùn giá đâu Quân trùng thánh kinh ngạc nói Vậy nghĩa là sao Lão triển bằng đưa tay chỉ chào rừng Rồi gằn giọng nói rõ ràng là trong rừng có mai phục cào thủ toàn sát hại lão phù, tôn giáo thật là có ý gì đây? quân trung thánh ngỡ người nói, đầu có, dứt lời liền cất bước đi về phía khu rừng mà lão triển bằng đã chỉ chờ có thấy. hai cánh tay lão lập tức dùng lên những đớm sáng bạc nhanh như chớp bỗng bay ra, sự việc xảy ra quá đột ngột quân trung thánh quả khó có thể tránh khỏi. Mắt thấy lão ác hẳn tán mạng dưới mười tám ngọn liễu điệp phi đao rồi. Nhưng bỗng nhiên mười tám ngọn phi đao đột nhiên đổi hướng rồi thì những tiếng loàn toàn vàng lên liên hội. Mười tám ngọn phi đao thải đều rơi xuống khe núi. Lão triển bằng kinh hải định thần nhìn kỹ, bất giác rùng mình. Thì ra bỗng xuất hiện đôi vợ chồng già thấp bé, tao chỉ chừng bốn thước. Lão triển bằng biết họ là âm dương sông Mỹ. Quân trung thánh tức tối cười vàng. <cười> Lão triển bằng, người dám cả gàng ám toán lão phu Hôm nay ngươi phải thảm tử tại đây trước Sau đó ta sẽ quả thiêu kim bích cung Trong khi nói một tay cao dơ định xuất thủ Lão triển bằng cũng cắn chặt răng chuẩn bị nghênh địch Thốt nhiên một tiếng quát vàng Dừng lại liền rồi một chiếc bóng trắng nhanh như chớp đáp xuống trên chính nghĩa nhà Chẳng lẽ quân trung thánh giật mình kinh hãi Lão Triển Bằng cũng sững sờ dưới mắt lê lẹ như ngỡ lạ trong chim bao Nhìn kỹ một hồi mới kích động reo lên Tiểu cùng chủ Thì ra người đó chính là Dân Long Dân Long tay cầm trích quyết kiếm đứng hiên ngang cầm giọng nói Lão Triển Bằng lẽ ra không nên mạo hiểm như vậy Lão Triển Bằng xúc động nói Sông Hồ và Tam Vệ đã về rồi ư Dân Long cười dân Khi lão tổng quản vừa rời khỏi cung không bao lâu thì mọi người về đến lão triển bằng vui mừng nói: Thật ta ơn trời đất nhưng chợt nhớ ra điều gì lại dội nói cùng chủ đi mau âm dương sông mỹ dân lòng vẫn đứng yên chàng nghiêm nghị nói lão triển bằng hãy lui ra mau quân trung thánh đứng ngoài hai trưởng cười u ám nói hơ, hơ, hơ, dân lòng Tùy người cứu được lão kiển bằng nhưng lại tự nạp mình vào miệng hổ. Đây chính là cơ hội mà lão phu đã mong đợi. Dân lòng cười khải giọng sắc lạnh Dân mẫu cũng đang mong cơ hội này. Không thể nào chờ đợi đến ngày mai được. Chúng ta hãy mau thành tối với nhau tất cả ngày trong đêm nay đi. Quân Trung Thánh lùi về phía sau hai bước cười nói. <cười> người tự liệu chống nổi lão phu không? Dân lòng gằn giọng. Thì cứ thử rồi sẽ biết Quân Trung Thánh cười bí ẩn <cười> Lão phù không làm điều gì mà không chắc chắn đâu Dân lòng nghiến rằng nói <cười> Lão thật là xáo quyết Quân Trung Thánh cười đắc ý Qua diệt Pháp Sư Hồng Giáo Ba Đa Hồng Chết dưới tay của người đủ biết công lực của người tăng tiếng khá nhiều Rất có thể lão phù không phải là địch thủ của người Dân long cười khải Nếu sợ thì hãy buông tay chịu trói đi Quân Trung Thánh cười phá lên <cười> Lão Phu là một bậc tôn chủ thống trị gió lầm Đâu có thể xuôi tay chịu trói được Dân lòng bực tức nói Đã không chiến mà cũng không hàng Ý của lão muốn gì đây Quân Trung Thánh giỏi cười rồi ung dung nói Hết sức là đơn giản Đưa tay chỉ âm dương sông Mỹ rồi nói tiếp Hai vị này sẽ thay lão Phu trả lời câu hỏi của ngươi Dân lòng rất biết sự lợi hại của âm dương sông Mỹ Bèn chẳng chờ họ ra tay trước, trích viết kiếm nhanh như chớp dùng ra, chỉ thấy chòm sáng bạc phổ ập tới âm dương sông Mỹ. Sông thần pháp của âm dương sông Mỹ nhanh khôn tả, chỉ thấy bóng người nhấp nhó Họ đã lùi ra xa, thoát khỏi chiều kiếm đột ngột và hung hiểm của dần lòng. Sau khi lùi ra xa, âm dương sông Mỹ ánh lên giá kỳ lạ, chỉ nghe dương Mỹ vì bất hại lên tiếng nói, Lão bà! Thằng tiểu tử này còn trẻ mà công lực thâm hậu khôn lường. Ít ra cũng trên hai trăm năm quả hậu thớt là điều quái lạ đó. Âm mị liễu bất phạm. Nhẹ gất đầu rồi nói. Đúng rồi cả đời chúng ta chưa từng thấy ai tuổi trẻ như vậy. Mà có thần công như thằng tiểu tử này. Quân Trung Thánh nghe hai người nói vậy không khỏi sốt ruột ruột. Nhị Thánh sao không động thủ đi. Dương mị vì bất hại lưỡng lự nói. Tên tiểu tử này giết đi ổn lắm. Quân Trung Thánh giỏi nói. Không nhất thiết phải giết đi. Bác làm nghĩa tử của Nhị Thánh cũng được mà. Đoạn hoài sàng Dương Mỹ cười rồi nói tiếp. <cười> bác lấy rồi hẳn hay. Dương Mỹ cũng cười nói. Được lắm. Hãy bác lấy trước cái đi. dung dễ sông trưởng vừa định ra tay. Bỗng nhiên tiếng chim bằng dỗ nghe phành phạch. Đồng thời từ trên không có tiếng quát to. Dừng tay Dừng mị ngẩn người ra Chỉ thấy một con chim bằng bay là là đáp xuống trên chính nghĩa nhai Tất cả mọi người hiện diện đều chấn động Thì ra trên lưng con chim bằng là Tây Thiên Thần Ông Cùng lão tiên sinh dáng vẻ nghèo nàn và lẫm cẩm Chỉ nghe Tây Thiên Thần Ông cười to nói <cười> Thật là đúng lúc, thật là đúng lúc mà Đoạn hướng về quân trung thánh lớn tiếng Quân Lão Nhi Người vẫn mạnh khỏe chứ Quân Trung Thánh như điên cuồng hét rằng Âm Dương Nhị Thánh Đây là sự nhờ cậy cuối cùng của Lão Phu Hãy giết sạch bọn chúng đi Nhưng Âm Dương Sông Mỹ không hề nghe thấy Dội vàng chạy đến bên Lão Tiên Sinh nghèo nàn kia thân thiết Mạc Lão Đệ sao lại đến nơi này Thì ra Lão Tiên Sinh đây chính là Tây quan Tán Nhân Mạc Học Văn Khi thấy ông ta Lão Đảo Bởi đã ngồi trên lưng con chim bằng quá lâu Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại Dương Mỹ lớn tiếng nói Mạc lão đệ không nghe Dương mổ nói sao Mạc học văn đưa tay vỗ trán Lắc mạnh đầu rồi nói Đây là đâu vậy Đại ca đại tẩu vẫn mạnh khỏe chứ Âm dương sông Mỹ đồng thanh Vẫn mạnh nơi đây là Thái Sơn Mạc học văn ra chịu mừng rỡ Đây là Thái Sơn thật sao Dương Mỹ cười hề hề, <cười> Tất nhiên là Thái Sơn, Đại ca dối gạt lão đệ bao giờ chứ. Mặt học văn đưa mắt nhìn xung quanh, Cười khoái trá nói, <cười> Hài quá đi, Thật không hảo là thiên hạ đệ nhất danh sơn, Đại ca đại tẩu, Chúng ta phải vui chơi thỏa thích mấy hôm mới được. Âm Dương Sông Mỹ đồng thanh nói, Lẽ dĩ nhiên rồi, Nói xong đưa tay chỉ quân trung thánh đang ngây ngẩn đứng ngoài xa hai trượng rồi nói tiếp Có gì chủ nhân nhiệt tình kia chiều đái Đại ca đại tổ nhất định sẽ cùng lão đệ vui chơi một ven tây thiên thần ông bỗng nghe nói rồi lên tiếng Mạc lão tiền sinh xin đừng quên việc chính của chúng ta Mạc học văn cười to <cười> Đúng rồi Bỗng đưa tay chỉ quân trung thánh hỏi Người kia là ai vậy? Dương Mỹ nói, đó là tôn chủ võ lầm trùng nguyên tên là quân trùng thánh, rất nhiệt tình hiếu khách, đối xử vô cùng tử thế với đại tổ đại ca. Mạc học văn sầm mặt nói, vậy là đại cấu đại ca đã bị y lợi dụng rồi. Âm Mỹ dội lên tiếng nói, đâu phải lợi dụng, chỉ giúp đỡ y thôi mà. Mạc học văn nghiêm giọng nói, đại ca và đại tổ đã lầm, y chẳng phải người tốt đâu. Âm dương sông Mỹ đồng thanh lên tiếng. Lẽ nào lại như vậy y là tôn chủ gió lâm. Mạc học văn tiếp lời. Và cũng là tên cường đạo giả danh chính nghĩa. Âm dương sông Mỹ sửng sốt. Thật vậy sao? Mạc học văn nghiêm vọng. Tất nhiên là thật rồi. Chả lẽ đệ dối gạt đại ca đại tổ sao? Dĩ nhiên là không khi nào. Nhưng ta nên làm sao đây? Mạc học văn đưa tay chỉ quân trùng thánh nói. Rớt đường giảng hãy bắt lấy y rồi tính. Âm Dương Sông Nghị nghiến rằng nói. Cứ giết hết y cho rồi đi. Mạc học văn giỏi nói. Giết đi cũng được hãy mau động thủ. Còn ba tên hết như yêu quái kia là ai vậy? Thì ra ba người. Trong ngũ hành thiên tôn là độc tâm Trúc Dung, Lục Nguyên Minh. Hoàng sát ôn thần chư các và lam thủ bảo khách tệ bất tu chẳng rõ đã xuất hiện từ bao giờ đang đứng trước mặt để bảo vệ cho lão âm dương sông Mỹ nghe nói quân trùng thánh là kẻ xảo trá hiểm độc cảm giác bị lừa dối đã khiến cho hai người phần phần lửa giận cùng quát rằng quân trùng thánh nạp mạng đi nhưng quân trùng thánh lại đẩy ba tên thiên tôn tới và nói hãy ngăn bọn chúng cho ta ba thiên tôn thái đều mê hoặc tâm thần hết sức trung thành với quân trùng thánh lập tức cùng lao vào âm dương sông mỹ nhưng nghe bùng một tiếng vàng dội chỉ thấy âm dương sông mỹ vẫn đứng yên tại chỗ sòng ba tên thiền tôn đã ngã lăn ra đất chỉ chốc lát sau đã biến thành người băng bé xíu ba người đều chết bởi âm cực quyền tôn ngay khi ấy bỗng nghe dân lông quát rằng quân trùng thánh chạy đâu cho thoát đi thì ra quân trùng thánh thừa cơ hội đào tẩu Xong bị dân lông phát giác. Trước quyết kiếm phát ra một luồng ánh sáng màu tím. Rồi tựa như ánh chớp bay tới. Quân Trung Thánh nghe tiếng quát chẩn bước quay lại. Chỉ thấy trước mắt ánh tím lé lên. Thì chỉ kịp hự lên một tiếng đã bị xuyên thủ ngực. Hai mắt trận trận từ từ ngã xuống đất. Thế là rồi đời một tên cự ma xảo huyệt hiểm ác. Với sự chỉ đạo của Tây Thiên Thần ông. Lão Triển Bằng và Triển Ngọc Mai. Quần Hạ Quần Hùng cũng cùng thủ hạ kim bích cung đã sang bằng hai sào huyệt bí mật trên chính nghĩa nhai toàn bộ thủ hạ có chính nghĩa đoàn đều đầu hàng một đêm lịch sử thế là đã qua đi sáng hôm sau trên quảng trường trước nam thiên môn vô cùng náo nhiệt dân long cùng lão triển bằng và tam vệ quay phong lẫm liệt đến nơi cùng đi với chàng là triển ngọc mai và tả hữu sông dậy kim thủ ngọc nữ quan sơn phụng cùng độc mãn và sông hồ Bên bàn khách đặc biệt là Tây Thiên Thần Ông, Âm Dương Sông Mỹ và Mạc Học Văn. Đệ tử Thiếu Lâm cùng tất cả các quần hào đã tham gia chính nghĩa môn, thì cùng tập hợp ở một phía khác. Còn tất cả thủ hạ của quân Trung Thánh đều sớm đã được phóng thức và quyết bia đã bị đập dỡ tan tành. Thế là tấm bia máu đã từng khống chế võ Lâm Giang Hồ hàng mấy trăm năm, đã bị quỷ diệt. Các nhân vật võ lâm đã lục tục kéo nhau đến trước Nam Thiên Môn. Mỗi lúc càng đông thêm, chen chúc nhau hệt như là một biển người. Bỗng đám đông nhổn nháo, dân lông liền đưa mắt nhìn, lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ ba người từ trong đám đông bước ra, đó là hai anh em của Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh, còn người kia là Quân Mộ Quan Dân long dội tiến ra đón niềm nở nói, Nhạc Quân, Nhạc Cô Nương. Rồi quái sáng quân mẫu qua nói, qua mùi. Xong chỉ trừ nhạc phụng hùng là chào hỏi chàng còn quân mẫu qua và nhạc phụng linh thì làm lơ. Đi thẳng tới Tây Thiên Thần ông và cất tiếng gọi. Nghĩa phụ. Tây Thiên Thần ông vui sướng cười. Nào lại đây, hai nghĩa nữ ngoan của ta. Ông ôm chầm lấy quân mẫu qua và nhạc phụng linh vào lòng âu yếm vuốt ve hai nàng. Dân long sượng sùng quay sang nhạc phụng hùng rồi nói. Nhạc Quỳnh đến thật đúng lúc Nhớ là hát bá dương quách tâm dê Có đi tìm nhạc Quỳnh chẳng hay Nhạc Phụng Hùng gật đầu Hát bá dương hay tình bà dị Quỳnh trưởng đã chết Nên đi lo việc mài tán cho họ rồi Dân Long buông tiếng thở dài thẩm thượng Chẳng biết nói gì hơn nữa Quét mắt nhìn quanh Bỗng cất tiếng gọi Lão triển bằng Lão triển bằng dõi đến cùng kính thì lễ nói Lão nồ có mặt Dân Long cười tiễn tổng quản việc quan trọng nhất là tiếp đải tân khách nhất là các vị tiền bối là tây thiên thần ông tổng quản hai tiếp đải thật ân cần và phái người đưa đi thưởng ngoạn thắng cảnh lão triển bằng giỏi nói lão nô gió nhưng dân lòng nghiêng nghị đại cuộc mới ổn định hãy còn rất nhiều việc phải làm rồi quay sang tiễn ngọc mai nói tiếp xin mai tỷ hãy giải quyết về vấn đề chính nghĩ môn trước Triển ngọc mai cười nói được rồi Trước mặt quần hồn hiện diện, Tiễn Ngọc Mai xin tuyên bố giải tán chính nghĩa một Mọi người hãy trở về với môn phái của mình Nhưng bỗng lại quay sang Dân long rồi hỏi Còn phái Thiếu Lâm thì sao? Thì ra trưởng môn phái Thiếu Lâm Hải Ngu Thiền Sư đã điên loạn Và mất tích, phái Thiếu Lâm hiện không có người lãnh đạo Dân long thở dài nói Chúng tăng lửa Thiếu Lâm hãy trở về chùa Thiếu Lâm trước đi một ngày gần đây tại hạ sẽ đến thiếu lâm tự giúp tuyển chọn tầng chữ môn trùng trấn quy danh của phái thiếu lâm chúng tầng lữ thiếu lâm đồng thanh nói a di đà phật đà tạ dân cùng chủ dân lòng cao giọng nói Này lão ma quân trung thánh đã diệt trừ chính nghĩa đoàn đã tan rã quyết bia không còn nữa thiên hạ võ lâm đã thái bình an lạc chưa vị quần hào có thể về với bổ môn được rồi Thế là quần hùng bốn phương, chúng tăng lửa thiếu lâm, cùng hướng về dân long dọng, tai thi lễ, lục tục rời khỏi Nam Thiên Môn, với niềm hân hoan ngập lộng. Sau cùng ngoài người của Kim Bích Cung, chỉ còn lại là Tây Thiên Thần Ông âm dương sông Mỹ, Tây Hoàng tán nhân mạc học dân. Cùng huynh mội nhạc Phụng Hùng và nhạc Phụng Linh, quân mộ Hoa, quan Sơn Phụng, cùng hai lão bọc độc mãn và sông hồn. Dân lông đưa mắt nhìn nhã Phụng Linh và quân mộ qua lúc này đang ngồi cạnh tay thiên thần ông với vẻ mặt trơ lạnh, mắt nhìn đi nơi khác. Chàng chẳng biết phải giải quyết thế nào về vấn đề của hai nàng. đang bỏ rối thì nghe triển ngọc mai cười nói. Long đệ hãy dùng lời khéo léo để giải thích với hai nàng đi. Dân lông đỏ mặt ấp úng tiểu, tiểu đệ biết phải giải thích thế nào đây? Triển ngọc mai cười khúc khích nói. Thôi để tỷ giải thích dùm cho nhé. Triển Ngọc Mai giống là phận nữ nhi nên rất hiểu về tâm lý của Nhạc Phụng Linh và Quân mộ Qua, biết rõ hai nàng cũng chẳng hẹp hòi gì về mặt tình cảm, bèn tươi cười đi về phía Nhạc Phụng Linh và Quân mộ Qua, đồng thời nháy mắt ra hiệu cùng với Quan Sơn Phụng. Quan Sơn Phụng liền hiểu ý đi sau lưng nàng. Nhạc Phụng Linh và Quân mộ Qua thấy Triển Ngọc Mai và Quan Sơn Phụng đi đến, liền giỏi đứng lên tiếng ra nói: Mai tỷ, Phụng tỷ. Triển Ngọc Mai cười, mỗi tay nắm lấy hai nàng thân thiện rồi nói: Hai vị hiền muội cũng là phận má hồng như nhau, tỷ tỷ rất cảm thông cho hai vị hiền muội. Âu đó cũng là do định số. xưa nay năm thay bảy thiếp là chuyện thường tình. Thôi thì các chị em hãy cùng thuận hòa, cùng thờ một chồng vậy. Nhạc Phụng Linh và Quân mộ qua thẹn đỏ mặt đồng thanh nói: Chỉ sợ Long Ca không chịu thôi. Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn Vân Long ngắt lời tỷ tỷ cam đoan là long đệ cũng rất yêu thương và quý mến hai vị hiền ngụy. nói đoạn quay sang dân long cười nói, long đệ nghĩ sao? dân long đỏ mặt bừng bừng nói, nếu linh mũi già qua mũi đồng ý thì chiến ngọc mai cười phá lên nói, vậy là xong. quay sang tây thiên thần ông, âm dương song mỹ và mạc học văn cao giọng nói, xin các vị tiền bối hãy ở lại kim bích cung chơi ít hôm và giữ hôn lễ của dân cung chủ. Tây thiên thần ông, âm dương sông Mỹ và mạc khẩu văn cùng vui vẻ cười to nói Tiễn cô nương thật là khẳng khái Thế là mọi sự đã êm xuôi Bà hôm sau, kim bích cung vô cùng náo nhiệt Đèn kết qua văn Mọi người đều vui vẻ hớn hở Hồn lễ của tiểu cung chủ đã được cử hành trọng thể Chưa từng có trong giới gió lâm giang hồ Tất cả những người có ít nhiều tên tuổi Đều được tham dự Bầu không khí thật là tưng mừng náo nhiệt đã để lại một giai thoại hiếm có trong lịch sử của võ lâm. Quý thính giả thân mến, linh mã hùng phong của tác giả Tuyết Nhạn đến đây là hết. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để tiếp tục theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong những chương trình kế tiếp. Chưng Vũ Sinh tạm biệt.